Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Câu chuyện về người con gái tên Lý Ngạn Dương Rồi tất cả những điều còn bỏ ngỏ cô liên quan tới loại nguyện Gia La Cô cũng mang ra giải bày cùng nhóm bạn Duy chỉ có 3 điều duy nhất mà cô vẫn giữ lại trong lòng Đó là Thứ nhất là về xuất thế của Lai Lâm Thứ hai là về xuất thế của Môn Thượng Và thứ ba là sự hiện diện của Nghiêu Sung trong cuộc hành trình sắp tới Nghe xong câu chuyện Tất cả mọi người đều không tránh khỏi bàng hoàng Có lẽ trong đầu ai lúc Lúc này Cũng như vừa bị tiêm một liều thuốc mê Làm cái tư tưởng của họ Càng trở nên tê dại Họ không ngờ rằng Những câu chuyện phi dị không tưởng Lại đang hiện hữu ngay bên cạnh Cuộc sống của mình Và những câu chuyện không tưởng ấy Như càng lúc càng bây kín lấy họ Làm cho họ càng lúc Càng hún sâu vào cõi mơ hồ hơn Riêng hạ nghiêm Thì anh không thể tránh khỏi vẻ Bảng hoàng Đang hiểu rõ trên khuôn mặt của mình Nhìn về hướng kiểu Vi Rồi xiết chặt hai bàn tay vào nhau anh nói Chẳng lẽ trên trời này Lại có cả chuyện luân hồi đầu thai Chuyện kiếp ức Cậu của chắc rằng Cậu và người con gái tên Lý Ngạn Dương ấy Thực sự là một không Lúc đầu thì quả thật Là tớ không tin được Nhưng sau khi mọi chuyện đã được chứng thực lại thì đó là điều hoàn toàn chính xác. Vậy còn người đã lầm tưởng cậu là Lý ngàn Dương và đang theo đuổi cậu tiết loạn biêu kỳ ấy. Anh thật sự ác độc, như vậy sao? Liệu anh có gây ra nguy hiểm gì cho chúng ta không? Điều này thì quả thực là tớ còn chưa biết và cũng vì lý do này nên tớ muốn mời mọi người cùng đến miền dạ sơn một chuyến. Vì chỉ còn 16 ngày nữa Là lời nguyện sẽ trở nên bất diệt Khi đó nó chọn 300 tuổi Và hấp thụ chọn tinh túy của đất trời Điều đó sẽ là một thảm hoa Vì vậy chúng ta phải cố gắng từ những khả năng nhỏ nhất Nếu như không muốn thế gian này Mãi mãi chìm trong cõi thương đau Trên con đường đến miền Dạ Sơn Có thể sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập Từ những kẻ của 300 năm về trước Có thể nói bọn chúng chấp nhận Sinh tồn trong bộ dạng nửa người nửa ma như vậy Là để chúng chờ đợi cái thời khắc định mệnh sắp tới này Vì thế chắc chắn là bọn chúng sẽ không để cho chúng ta làm điều gì ảnh hưởng đến chúng Nếu như một mình tớ đi Thì tớ sợ rằng mình sẽ không bao giờ đến được nơi đó Nghiệm trọng vậy sao Thế còn lý do thứ hai mà cậu muốn nói đến nơi đó là gì vậy Lý do thứ hai mà mình muốn nói đến đó Chính là muốn tìm gặp một người Tìm gặp một người ứ Cậu còn tìm ai ở đó Mà cậu tìm người ta ở đó có việc gì? Cô hỏi lời có phần xác thực đó có Hà Nghiêm quả thật khiến Kiều Vi có phần bối rối. Cô không muốn nói tên người ấy ra vẽ rằng môn thượng sẽ biết. Với lại, cô vẫn còn vài điều bỏ ngỏ về ông giải nên cô chưa muốn nói với môn thượng. Này ngồi tại đây đối diện với rất nhiều người, mà họ lại chính là những người đồng hành của mình. Kiều Vi thấy như áp lực đang đè nặng lên đôi vài. Thông qua những ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời từ phía cô Kiểu vi hít mỏi hơi thật sâu rồi lại khẽ thở dài Biểu hiện như muốn trôn kín thân thế nhân vật đó trong lòng Cô nói một cái khéo leo Người này mình vẫn chưa được biết tên của ông ta Nhưng mình đã gặp được ông ta Khi lần trước tới đó Ông ta đang nắm giữ rất nhiều câu hỏi Rất nhiều câu trả lời về nguồn gốc của lời nguyện cổ gì ấy Nếu như chúng ta đến tìm gặp được ông ấy Thì sẽ sáng tỏ rất nhiều điều Vậy thì nhất định chúng ta sẽ phải đến đó rồi Và còn một nơi mà tôi cũng nhất định phải đến Đó chính là cái hang động tối tăm đó Tôi muốn đến xem nó là nơi như thế nào Người vừa lên tiếng lạ lại lầm Và ngay lập tức anh nhận được lời can ngăn từ lương ạ Cậu quên kiểu vi vừa rằng Nơi đó vốn được tạo nên bằng ảo ảnh Để cho những kẻ sử dụng thủ pháp ly hồn ẩn nấp hay sao Trong đó luôn đầy ra những nguy hiểm mà ta lại không thể nào đoán biết được Hơn nữa nơi đó không hề đơn giản giống như một hang động bình thường Tôi khuyên cậu, hãy tạm thời đừng nghĩ tới chuyện này Lừa ngại nói phải đấy Nếu vào đó thì cậu rất dễ bị tổn thương về tâm lý Hãy tạm thời quên nó đi Nếu như ông trời giúp chúng ta hoàn thành được mọi việc Thì anh em tôi sẽ giúp cậu đập tan cái nơi đó Ngay vào lên tiếng bổ sung thêm với Lương Ngạn là Dương Vinh. và anh đã không uổng lời vì Ra Lâm rất trân trọng lời khuyên của anh. Và... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net